Giáo dân Thái Hà tại Ủy ban nhân dân quận Đống Đa yêu cầu trả lại tu viện dòng chú cứu thế Hà Nội. Ngày 27 tháng 10 năm 2011, giáo dân Thái Hà đã tập trung về Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đưa đơn yêu cầu trả lại tu viện dòng chú cứu thế Hà Nội đã bị mượn rồi biến tướng thành bệnh viện Đống Đa nơi biến nơi trang nghiêm linh thánh thành nơi ăn chơi trụy lạc. Việc mượn rồi chiếm luôn tu viện dòng chú cứu thế một thời gian quá dài. rưa bệnh tật và nhiều thứ phức tạp ô nhiễm, nguy hiểm vào khu vực tôn giáo tôn nghiêm đã làm nhân dân và giáo dân bất bình và phẫn nộ, nhất là việc biến nhà nguyện thành nơi ăn chơi nhảy múa trụy lạc đã làm tăng lên độ bức xúc của giáo dân. Đoàn người khoảng 40 người đã cầm biểu ngữ đi theo hè phố đến ủy ban nhân dân quận Đống Đa đi dọc đường Những người dân hết sức chú ý đến những băng rôn khẩu hiệu của giáo dân và đồng tình với việc giáo dân đòi công lý và sự thật. Đón tiếp đoàn, tại cổng, có đông đảo công an, dân phòng và các loại. Sau đó một số tu sĩ, giáo dân được mời đại diện vào văn phòng Ủy ban Nhân dân quận do hai phó chủ tịch quận tiếp, kèm theo sĩ quan công an đóng đa tên Cường. Buổi tiếp diễn khá ôn hòa. Giáo dân đã nói những yêu cầu chính đáng của mình, trong đó có việc yêu cầu chấm dứt ngay, lập tức việc dùng loa phóng thanh công suất cao chía vào nhà thờ Thái Hà để khủng bố giáo dân. Hai phó chủ tịch quận Đống Đa là ông Phan Hồng Việt và Trần Việt Trung đã tiếp nhận đơn của giáo dân. Và sau đây, Thiên Ý xin mời quý vị nghe thêm phần phóng sự từ RFA về vụ việc có liên quan với blogger Nguyễn Hữu Vinh và Trần Nhưng. Chiều hôm qua, nhiều giáo dân, linh mục, tu sĩ thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tập trung trước Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Hà Nội để nộp đơn yêu cầu trả lại tu viện của dòng Chúa Cứu Thế. Chân như hỏi chuyện anh Nguyễn Hữu Vinh, một nhà báo tự do đang có mặt tại Hà Nội. Dạ vâng, xin gửi chào đến anh Nguyễn Hữu Vinh ạ. Ờ, xin lời chào đến giả của Đài RFA. Vâng thưa anh, anh có thể tóm tắt cho quý khán thính giả của Đài Hà Châu Tự Do biết được cái diễn biến sự việc cũng như là cái tình hình hiện nay hay không ạ? À diễn biến sự việc thì nó cũng xảy ra nó cũng thời lâu. Tức là nói về lịch sử một chút thì cái dòng trường cứu thế của Hà Nội tức là đóng ở trên ký đất của giáo sư Thái Hà đã được thành lập từ năm 1928. Cái việc xây dựng từ đó các cơ sở của thu viện thì bắt đầu từ năm 1931 đã có những cái công trình được thành thành. Và cho nên nay thì chúng ta giữ dấu tích của tu viện vẫn còn ở đó. Cơ sở thu viện của giáo sư Thái Hà lúc đầu là hơn 60.000 m2. nhưng qua một thời gian dài bị chiếm đoạt hiện nay thì khu vực uh, phụng tự chỉ còn lại có hai bảy trăm vuông từ năm chín đến bảy mươi thì nhà nước mượn một số vị trí một số cơ sở để lúc đầu là để cho những người quân đội ở sau đó rồi thì năm bảy mươi bảy bảy ba thì mượn để rồi là làm khi bệnh viện Đông Đa gần đây ấy, thì được trên báo chí người ta có nhận được cái thông tin là nhà nước đã duyệt chi bảy mươi năm tỷ riêng cái nâng cấp của bệnh viện này và cho đến nay thì việc mà nâng cấp lên đó thì là cái điều mà người cũng chấp nhận được bởi vì cái việc chi tiền vào đó để làm thử, cải biến lại cái hình thức với cái những cái thứ này khác của của một cái tu viện mà, mà hoàn toàn chỉ bị mượn và bây giờ lại cải biến lại thì điều đó là tạo nên bức xúc của giáo dân thì gần đây thì giáo dân đã đưa đơn và yêu cầu trả lại cái tu viện đồng chúng thêm hà ngày 27 thì đã có một đoàn lên tận Ủy ban Nhân dân quận để đưa cái đơn yêu cầu trả lại và đồng thời là, là dựng cái bảng về, về, về điện tử để yêu cầu nhà thờ để trả lại cái đất đỏ Chủ kiến nhà nước thì đã có những cái động thái là dùng loa chĩa vào nhà thờ liên tục và nói về cái dự án nói về những cái, cái nọ trước kia rồi ý kiến người này ý kiến người kia một cách khủng bố đồng thời cũng như gần đây nữa thì hoạt động là gọi nhà thờ ra ủy ban nhân dân phường để thông báo về cái dự án này khác thì giáo dân cho rằng đó là một cái điều không được chấp nhận được một sự coi thường tôn giáo được nhà nước bảo hộ cho nên người ta đang phản động rất dữ dội trong vấn đề này. Vâng, tôi là PV Nguyễn Hữu Vinh, chương trình từ Hà Nội, Việt Nam. Gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của đài các bạn. vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Hữu Vinh. cố ICC thứ tư 26 tháng 10 trong buổi triều ít chung thay cho bài huấn đức thường lệ đức thánh cha đã cử hành một nghi thức phụng vụ để chuẩn bị cho ngày cầu nguyện đại kết cho hòa bình thế giới nói với các tín hữu hành hương tại thánh đường Phaolô đệ lục đức thánh cha nói tôi thịnh hoàn chào mừng các tín hữu nói tiếng anh và các khách hành hương khác Tôi xin anh chị em đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện cho chuyến đi ACC ngày mai để cử hành ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới với đại diện các tôn giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hy vọng của Ngài là cuộc gặp gỡ tại ACC sẽ đem lại tình hiệp nhất trong một thế giới tan nát vì chia rẽ và hận thù. chúng ta hãy cầu nguyện để cuộc gặp gỡ ngày mai tại ACC khích lệ đối thoại giữa các tín hữu các tôn giáo xin cho cuộc gặp gỡ này chiếu soi tâm trí nhân loại để dẫn đưa từ cay đắng đến tha thứ từ chia rẽ đến hòa giải từ hận thù đến yêu thương và từ bạo lực đến bình tĩnh để hòa bình có thể ngự trị trên thế giới Ba trăm nhà lãnh đạo các tôn giáo sẽ có mặt tại Acc, nơi suy tư, đối thoại và tình bằng hữu sẽ là những điểm then chốt. Đức Thánh Cha Benedicto đã kết tục truyền thống này đã được bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị và các nhà lãnh đạo các tôn giáo vào năm 1986. Thứ năm, 27 tháng 10. Đức Thánh Cha đã đáp chuyến tàu từ Roma đến Assisi, nơi sẽ diễn ra buổi cầu nguyện cho hòa bình và công lý với chủ đề Những người lữ hành của chân lý, những người lữ hành của hòa bình. Cùng với hiện diện với Đức Thánh Cha, trên chuyến tàu kéo dài 1 giờ 45 phút là đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới. Trong số các thành dự viên có 30 phái đoàn của các giáo hội Kitô, gồm 17 phái đoàn từ các giáo hội Đông phương, đứng đầu là Đức Thượng phụ Bartholomew. Đệ nhất, Giáo chủ chính thống Constantino. Về phía cộng đồng giáo hội Kitô ở Tây phương có 13 phái đoàn, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Robert William, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Phái đoàn do Thái giáo đã do đại Rabbi trưởng của Israel là Tiến sĩ David Rosen, hướng dẫn cùng với Rabbi trưởng cộng đoàn Do Thái ở Roma là Tiến sĩ Ricardo Dezeni. Có 176 người không thuộc Kitô và Do Thái giáo, trong số này, người ta ghi nhận lần đầu tiên có một phái đoàn Phật giáo từ Trung Quốc, sau cùng cũng có bốn nhân vật không tín ngưỡng cũng đến tham dự cuộc gặp gỡ ICC. Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo đã khởi hành từ nhà ga Vatican, chuyến xe hỏa tiến qua các nhà ga của các thành phố Terni, Spoleto và Foligno, xe chạy chậm lại với vận tốc 10 km một giờ để các giám mục và đông đảo tín hữu thuộc các giáo hội địa phương chào mừng Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo, bày tỏ sự tham gia và tình liên đới với sáng kiến của các vị. Đến nơi vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám Mục sở tại domenico sorrentino cùng các vị đại diện chính quyền trung ương italy ông Gianni letta thứ trưởng tại phủ chủ tịch hội đồng bộ trưởng cùng với các quan chức chính quyền địa phương chào đón đặc biệt là bốn linh mục bề trên tống quyền của bốn dòng nam Francisco đã đón tiếp đức thánh cha ngay tại thềm vương cung thánh đường và đến lượt đức thánh cha ngài đón tiếp các vị thủ lãnh phái đoàn các tôn giáo do ba vị hồng y chủ tịch các cơ quan liên hệ của tòa thánh giới thiệu sau đó các vị tiến vào bên trong đền thờ trong khi ca đoàn dòng Francisco đã hát một bài thánh ca đức hồng y Peter Julian chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, một trong những nhà tổ chức buổi cầu nguyện này, đã cho chiếu video về các cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Gianfranco De Niț và đại diện các tôn giáo vào năm 1986. Trong phát biểu của mình, Đức Thường Phụ Bartolomew đệ nhất nói: "Cuộc đối thoại của chúng ta là cuộc đối thoại hòa giải. Tất cả chúng ta đều nhớ đến câu này trong những mối phút thạch phúc cho ai." kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa. Nhà lãnh đạo Ân giáo, Đức Tổng Giám mục Rowan Williams đã chú trọng đến nhu cầu phải có quan hệ mạnh mẽ với thiên chúa. Chúng ta hiện diện nơi đây để công bố ý chí của chúng ta, quyết tâm nhiệt thành của chúng ta để thuyết phục thế giới rằng nhân loại không nhất thiết phải xa lạ với nhau, nhìn nhận điều này là cần thiết vì tương quan phổ quát của chúng ta với thiên chúa. Các đại diện do Thái giáo và hồi giáo cũng đã phát biểu. Rabbi David Rosen, đại diện cộng đồng do Thái giáo tại Hoa Kỳ, đề cập đến việc dấn thân cho hòa bình. Trong khi đó, đại diện hồi giáo là tiến sĩ Muzaidi đã đề cập đến mục đích của tôn giáo. Rabbi David Rosen nói: "Xin cho buổi họp mặt hôm nay kích hoạt các nỗ lực của tín hữu nam nữ và những người thiện chí để bật lên những cố gắng hiện thực hóa mục tiêu này." Là điều mang lại ơn lành và sự chữa lành thực sự cho nhân loại Tiến sĩ K. Hayi Hayam Mujadi nói Cốt lõi và mục tiêu cho sự hiện diện các tôn giáo trên trần gian này Là nhằm củng cố các giá trị và phẩm giá nhân loại Hòa bình và tiến bộ của thế giới Vì tôn giáo nhằm mục đích soi sáng nhân loại Chứ không phải là làm ngược lại Buổi cầu nguyện tại ICC không có buổi cầu nguyện chung giữa các nhà lãnh đạo các tôn giáo, trái lại chỉ có những giờ được phân chia cho sự suy niệm và cầu nguyện cá nhân. Đức Thánh Cha đã phát biểu sau cùng, Ngài nói như sau. Anh chị em thân mến, thưa quý vị trưởng đoàn và đại diện các giáo hội cũng như các cộng đoàn giáo hội và các tôn giáo thế giới, các bạn thân mến. 25 năm đã trôi qua từ khi lần đầu tiên Đức chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nghị mời các đại diện tôn giáo thế giới đến Acc cầu nguyện cho hòa bình. Hồi đó, đe dọa lớn cho hòa bình trên thế giới xuất phát từ sự phân chia trái đất thành hai khối đối nghịch nhau. Biểu tượng tỏ tường của sự phân chia đó chính là bức tường Berlin. Bức tường này xuyên qua giữa thành phố xác định biên giới giữa hai thế giới. Năm 1989, tức là 3 năm sau, cuộc gặp gỡ tại ICC, bức tường đó sụp đổ mà không có đổ máu. Đột nhiên, những kho vũ khí khổng lồ ở đằng sau bức tường đó không còn ý nghĩa nữa. Chúng đánh mất khả năng làm con người kinh hoàng và sợ hãi. Ý muốn của các dân tộc mong được tự do đã mạnh mẽ hơn những kho vỏ khí của bạo lực. Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó, rất tiếc là chúng ta không thể nói rằng từ đó tình hình được tự do và hòa bình, tùy chúng ta không thấy có sự đe dọa của đại chiến. Nhưng rất tiếc là thế giới đầy những bất hòa, chúng ta hãy tìm cách xác định rõ hơn những khuôn mặt mới của bạo lực và bất hòa. Theo ý tôi, nói một cách tổng quát, người ta có thể vạch rõ hai loại khác nhau của bạo lực mới. Chúng hoàn toàn đối ngược nhau về động lực và được biểu lộ rất khác nhau về chi tiết. Trước tiên là nạn khủng bố, trong đó thay vì đại chiến đã có những cuộc tấn công nhắm mục tiêu rõ ràng đánh vào những điểm quan trọng của đối phương để tàn phá mà không để ý gì tới những sinh mạng vô tội bị sát hại dã man hoặc bị thương trong cuộc khủng bố như thế. Dưới mắt những kẻ chịu trách nhiệm, đại chính nghĩa gây thiệt hại cho kẻ thù là điều biện minh, được cho mọi hình thức tàn ác Nhưng các vị đại diện các tôn giáo tụ tập tại ACC năm 1986 muốn khẳng định Và chúng ta muốn mạnh mẽ cương quyết lập lại rằng đó không phải là bản chất chân thực của tôn giáo Trái lại đó là sự xuyên tạc tôn giáo và nó góp phần tiêu diệt tôn giáo về điểm này trong tư cách là tín hữu Kitô tôi muốn nói rằng đúng vậy trong lịch sử người ta cũng đã nhân danh đức tin Kitô để sử dụng bạo lực chúng ta rất xấu hổ mà nhìn nhận điều đó nhưng một điều tuyệt đối rõ ràng đó là đức tin Kitô bị làm dụng một cách trái ngược rõ ràng với bản chất đích thực của đức tin này Thiên Chúa là đấng mà các tín hữu Kitô chúng tôi tin chính là đấng tạo hóa và cha của tất cả mọi người do đó mọi người là anh chị em với nhau và hợp thành một gia đình duy nhất đức thánh cha đã kêu gọi sự hòa giải giữa các quốc gia mà trong quá khứ đã có những xung đột với nhau ngài lên án chủ nghĩa khủng bố trên danh nghĩa tôn giáo và khẳng định rằng tôn giáo không thể được dùng như một cớ để biện minh cho bạo lực tôi muốn cam đoan với quý vị rằng giáo hội công giáo không từ bỏ cuộc chiến chống bạo lực Quyết tâm xây dựng hòa bình trên thế giới, chúng ta được linh hoạt nhờ cùng một ước muốn chung, ước muốn trở thành những người lữ hành của chân lý, những người lữ hành của hòa bình. Sau cùng, Đức Thánh Cha và mười vị thủ lãnh các phái đoàn đã đi bộ từ đền thờ Đức Mẹ các thiên thần đến quảng trường Los Angeles, và từ đây các vị đi xe đến quảng trường Thánh Francisco. Hơn 2.000 người đã hiện diện tại đây, trong đó có nhiều người trẻ. mở đầu là các bài ca và hoạt cảnh do các bạn thuộc phong trào folkloric, Jane xanh và trên đỏ trình diễn, tay cầm đèn sáng nói lên niềm hy vọng hòa bình. Tiếp đến, sau lời dẫn nhập của Đức Hồng Y James Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh. đối thoại liên tôn đến phần nông trọng lập lại quyết tâm dấn thân cho hòa bình của các vị lãnh đạo tôn giáo sau cùng đến lượt Đức Thánh Cha kết thúc bản quyết tâm dấn thân cho hòa bình và ngài mời gọi mọi người giữ một phút im lặng cầu nguyện và quyết tâm cuộc gặp gỡ được tiếp nối với một cử chỉ tượng trưng đỏ thấp lên những ngọn đèn và trao cho các vị trưởng phái đoàn Thứ sáu ngày 27 tháng 10 tại Vatican Một ngày sau cuộc gặp tại Acc, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo, các tôn giáo tham dự ngày cầu nguyện tại Acc. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các vị tham dự trong ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới. Ngài nói rằng các vị tiêu biểu cho những người thiện chí đang hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói... Xin cho tình thân hữu này tiếp tục triển nở giữa các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới và giữ những người thiện trí khắp nơi. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đại diện các tôn giáo đã có buổi ăn trưa với Đức Hồng Y, Tacicio -si -si Petron, hút thuộc hành trạng thánh. bình trong lễ hội ánh sáng, giới trẻ ánh giáo, một số Kitô hữu và tín hữu hồi giáo cử hành lễ hội Ti Hà, tức lễ hội ánh sáng. Ca hát thông điệp hòa bình, tình thương và đối thoại do Đức Thánh Cha biển Đức 16 viết cho ngày hòa bình thế giới. Đại diện các nhóm tôn giáo khác nhau đã lưu hành thông điệp này của Đức Giáo hoàng và cầu nguyện cho ngày dành riêng cho hành hương sự thật, hành hương hòa bình diễn ra ở SCC. Cho đến năm 2006, Đức Giáo Hoàng chưa được biết tiếng ở Nepal do bản chất bao gồm tất cả của nền văn hóa Ấn Giáo và việc cấm người công giáo cử hành phụng vụt nơi công cộng. Với sự sụp đổ của chế độ quân chủ và thiết lập một nhà nước thế tục, thanh niên Ấn Giáo và Phật tử đã biết tên tuổi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và đánh giá cao ngài, công nhận giá trị của các tác phẩm của ngài và phổ biến các sách này. Mahaviriyam, hai mươi sáu tuổi người Ánh Giáo, thuộc một nhóm gọi là Sinopan nói: Năm nay các thông điệp của chúng tôi chủ yếu là về đối thoại, tình yêu, hòa bình, hiến pháp và chủ nghĩa thế tục. Tuy nhiên, mặc dầu người Ánh Giáo, thông điệp của Đức Giáo Hoàng về ngày hòa bình thế giới đã trở nên rất có ý nghĩa cho Nepal. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông điệp này như là một điểm tham chiếu. Mọi người Ánh Giáo cử hành lễ hội Tihar dựa vào một thần thoại cổ đại. Còn được gọi là Dipavali, chuỗi đèn Lễ hội này tượng trưng cho chiến thắng của chân lý Trên sự dối trá của ánh sáng trên tối tăm, Của sự sống trên sự chết và sự lành trên sự giữ Lễ hội kéo dài 5 ngày và đánh dấu sự khởi đầu của năm mới Đó là một thời điểm hòa giải trong gia đình Đặc biệt là giữa anh chị em với nhau và thờ Phượng Thượng Đế Tại Ni lễ hội Thiha bắt đầu vào ngày Chủ nhật 23 tháng 10 và kết thúc vào ngày 28 tháng 10. Mỗi ngày dành riêng cho một động vật khác nhau: quả, chó, bò và bò cái và bò đực. Bò đực tượng trưng cho mối quan hệ giữa nhân loại và các vị thần. Bò được cho ăn ngon và được chúc lành với một thi cà, tức một dấu màu đỏ trên trán và một vòng hoa trang vào cổ. Ông Govinda Todon Chuyên viên văn hóa ấn giáo phát biểu, lễ hội Chi đã trở thành một lễ mừng cho toàn dân, một thời gian cho mỗi nhóm tôn giáo mở rộng thông điệp hòa bình của lễ hội với các nhà lãnh đạo của nhóm. Đối với ông, thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là quan trọng trong tình hình hiện nay của nepal và có thể giúp cổ vũ công tác tái thiết sau nhiều năm nội chiến. Ông giải thích, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của chúng tôi có nhiều điều học hỏi từ thông điệp này. Một sự trình bày thật sự về Chúa phải là một lời kêu gọi hòa bình cho mọi tôn giáo. Nếu không có hòa bình, họ không thể sống chung với nhau.